các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hồn phách câu vấn đề sao, không lẽ là do đám người thượng thành phái gây ra? Mà kệ nguyên nhân là gì, trước bắt nàng sau lại nói. Lý Hồng vẫn như vậy, hành động luôn nhanh chóng và dứt khoát. Phía bên kia đám người của Hoàng Linh Trần Kim đang khổ sở chiến đấu với đám ác quỷ do bài cốt yêu thi thả ra, bọn họ trên thân mang thương tích, đám ác quỷ lại quá đông. Tình thế hiện tại vô cùng hung hiểm. Đúng lúc này thì một tiếng hét hùng hồn cất lên như là muốn tăng sĩ khí cho tất cả mọi người. Các huynh đệ tỉ muội tiểu mình ta tới đây, các người nhắm mắt lại. Tiểu mình hét lớn ném đi không chung một túi pháp dược, cái đó phóng đoàn kiếm xuyên qua. Tư pháp dược bị rách toạc, phê sòng vô số kim phấn bay ra, tất cả nương theo gió tàn mát ra khắp chiến trường. Trần ghiên liếc mắt nhìn lại liền biết Tiểu Minh vừa làm gì. Hắn vùng kiếm gỗ chấm nát một quỷ, đưa tay che chắn cho Hoàng Linh. Mấy người còn lại nhìn thấy hành động của Tiểu Minh, mặc dù không hiểu sao nhưng vẫn làm theo. Bất chợt những tiếng ngào rú vang vọng khắp cả chiến trường. Từng ác quỷ nãy giờ ẩn hiện công kích đoàn người, đến hiện tại đều nhận ra thân đau đớn nghe rằng há Lợi Trên thần của chúng bây giờ bị bám đầy kim phấn. Từng luồng quỷ khí như là bị kim vấn ăn mòn thoát cả ra khói đen Kim vấn này rốt cuộc là sao? Lý Hồng cũng bị đánh một chút kim vấn lên người Cảm thấy hơi ngỡ ngáy hữu kỳ liền hỏi Trương Phong Trương Phong vừa đánh vừa đáp Tiểu tử kia thật là thông minh Lại biết dùng đến hỗn hợp chu sa, hùng hoàng, hồ tiêu và một chút vàng để thương tổn quỷ hồn Trần Kiên đúng là một sư phụ giỏi Là sao? Lý Hồng nghe Trương Phong nói vậy vẫn mơ hồ không hiểu. Trương Phong cẩn thận giải thích. Kim phấn đó được đặc chế để đối phó với quỷ hồn. Một khi quỷ hồn bị kim phấn bám lên người, tất cả hư huyền chúng tạo ra đều vô dụng. Tất cả sẽ phải hiện ra chân thân. Còn nữa vì kim phấn kia được điều phối bởi pháp dược mang tính trừ tả. Cho nên một khi quỷ hồn bị chúng bám lên, tù vị sẽ bị kim phấn ăn mòn dần dần. Cảm giác đó không dễ chịu một chút nào đâu À phải rồi đối với hồn phách của con người Kim Phấn cũng gây ra ảnh hưởng tương tự Bởi vậy vừa rồi nếu mà tiểu tử kia bảo mọi người nhắm mắt Tránh để cho Kim Phấn rơi vào mắt làm tổn thương thị lực cùng với thần hồn Hắn nói đoạn thì lại ném ra ba lá linh phủ kết ấn nhắm bạch cốt yêu thi mà đánh tới Lý Hồng như là hiểu ra cũng không hỏi thêm là một lần nữa bảo phát quỷ khí nhắm bạch cốt yêu thi mà lo đi. Xét về thực lực đơn lẻ, cả ba người bọn Trương Phong, Lý Hồng hay là Trí Dũng đều không phải là đối thủ của bạch cốt yêu thi. Nhưng nếu hợp sức về công, cả ba người vẫn có thể miễn cưỡng cầm chân cổ ả. Đợi đến khi mà đám người của Xuân Đăng Thiền Sư giải quyết xong đám ác quỷ, kéo qua chợ chiến, đến khi đó mới mong chiếm được phần thắng. Phía bên này Tiểu Minh cười lên giữ tợn, vừa vùng đoàn kiếm chém giết đám oán quỷ cùng với ác quỷ vừa mắng. Cần mẹ các ngươi thích kim phấn của lão tử thế nào, hôm nay để chém giết các ngươi Tiểu Minh ra xa của các ngươi đã tiêu tốn không ít tiền đâu, đền cho ta đi. Lý Phượng nhìn thấy khí thế muốn ăn thịt người của Tiểu Minh thì lẻ lưỡi, vừa rồi trước khi ra chiêu Tiểu Minh đã bàn bạc với nàng, nàng biết số kim phấn kia có tác dụng của nó là gì. Trong lòng của nàng mến mộ đối với Tiểu Minh càng tăng thêm một bậc. Đồ đệ thật không uồng công ta dạy dỗ khá lắm. Trần Kiên tuy thân thể đã bị thương không nhẹ, nhưng mà hiện tại đám ác quỷ đều bị kim phấn làm cho thương tổn ít nhiều. Hắn khí thế tăng vọt cầm theo kiếm gỗ tả xung hữu đột, vừa đánh vừa hướng Tiểu Minh mà nói. Tiểu Minh phía bên kia uy phòng cũng không kém, nghe Trần Kiên nói vòng qua thì liền khói trí đáp. Trần Kiên huynh đệ, kim vấn của cậu dạy tôi quả nhiên là dịu dụng, cơ mà hơi tốn kém đấy. Có xá chi dưới được mạng còn quý báu hơn số kim bảo đó. Trần Kiên cười đáp, cái đó cùng Hoàng Linh tiến lên đem ác quỳ dọn dẹp sạch sẽ. Xem ra các người vào được tín đây cũng không phải là do may mắn. Bài cốt yêu thi đầy ra một luồng yêu khí, chấn bài công kích của ba người chưng phong nhạt nhạt mà nói. Trường phòng bị yêu khí đầy lui một đoạn gắn gượng định trụ thân thể tranh thủ hít vào mấy hơi cố gắng đè nén khí thức nhộn nhạo trong thân thể huyền môn chúng ta thâm tàng bất lộ chỉ sợ một yêu thi tu luyện nghì năm như người cũng chẳng biết được bao nhiêu nghe chuyện hot nhất tại đọc